Trường lưu tinh hệ thống phá nát cửu vĩ phi lôi thần chi thật cổ nổ hạ nì i ả thấy như vậy một màn r ồ n r ậ p hoan hô khổng lồ cửu vĩ coi như linh hoạt tốc độ không bằng vừa rồi nhưng có phi lôi thần chi thuật hết thể đều đền bù xem ra là bọn họ ở khống chế cửu vĩ thượng vị đưa đội chỗ dịch thần lập tức kịp phản ứng chỉ tiếc cái phản ứng này qua đây đã m u ộ n thi triển phi lôi thần thuật cửu vĩ đã dành trước một bước đứng ở hắn muốn hạ xuống vị trí mất đi một chân vừa rồi lại bị vi thu pháo liên tục đánh t r ú n g phở dễ đổm tính cơ động đại phúc độ giảm xuống quả nhiên chỉ bằng vào ngươi một cái vận dụng phở dễ đổm cường đại như vậy vũ khí đi chiến đấu tiêu hao quá lớn từ vừa rồi chiến đấu đến hiện tại ngươi đã hoàn toàn không nhịn được phở dễ đổm cự đại tiêu hao ngươi phở dễ đổm có khả năng phát huy chiến lực đã không đủ mới vừa một nửa nah ỉ cả giờ mi n ạ t o u dù ma kỷ c ờ t i n ạ đều nhìn thấu điểm này hai người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên một kích này như không ngoài suy đoán nói sẽ phân ra thắng bại tiên thuật vĩ thú ngọc càng thêm người cổ n ổ hạ nghỉ dạ mừng như điên để xa nhẫn lo lắng là cửu vĩ không ngừng thi triển ra mười một k h o a cự đại trình độ sánh ngang vĩ thú ngọc cửu vĩ dạ xen đẳng miệng ba càng là mở ra nuốt vào một cái k h o a vĩ thú ngọc hơn nữa còn là rót vào tiên thuật trả cờ dạ vĩ thú ngọc cái này một lớp thế tiến công đừng nói là san bằng một tòa đại sơn coi như là mấy tòa đại sơn cũng không thành vấn đề dịch thần đứng ở cổ n ổ hạ s â m lâm nhất châu vô cùng không thấy được vị trí su n a thấy như vậy một màn không khỏi nắm tay nắm chặt thân hình lóe lên liền muốn tiến lên bang dịch thần ngăn trở một kích này su n a ta cảm thấy ngươi chính là đứng ở một bên nhìn tương đối khá họ rỗ xỉ mà lập tức chặn su n a tuy là ta không phải học s o n g tiên nhân hình thức ngươi đối thủ nhưng ngăn cản ngươi chính là không có vấn đề ngươi muốn chết ngoài họ r ổ xì m à ngoài ý liệu là xù nạ không có bạo nu được dáng vẻ vẹn vẹn chỉ là dùng một loại lãnh đạo ánh mắt nhìn hắn một loại để họ r ổ xì m à đối mặt đều trở nên tâm quý ánh mắt tiên nhân hình thức xù nạ không có nửa câu lời nói nhảm trực tiếp mở ra tiên nhân hình thức chỉ thấy xù nạ cách không một quyền đánh ra họ r ổ xì m à t trong lòng mới vừa mới lên một tia nghi ngờ người hắn đã phong phật bị quái lực quyền anh bên trong một dạng bay rớt ra ngoài mới thuật sao còn là nói đây là tiên nhân hình thức những lực lượng khác gõ rổ x ì mà dê hơi biến s ắ c mặt dù nạ đánh bay họ rổ x ì mà dê sau đó để hắn kinh ngạc chính là xù nạ c ư nhiên không c ó sông hướng dịch thần phương hướng ngược lại là đứng ở tại chỗ không xem qua quang lại lẳng lặng nhìn dịch thần vị trí chẳng lẽ là họ rổ x ì mà dê l hợp tờ tư cờ nghi tơ y cái gì giữ vững thân thể sau đó lập tức nhìn sang trong hư không đã khó có thể ổn định bị vi thu pháo liên tiếp h oanh tạc rơi xuống dưới phở dễ đ ổ m thân hình dịch thần mắt sáng lên nếu như chú ý nhìn sẽ phát hiện hắn đen nhánh tràn ngập sáng bóng trong tóc đen c ư nhiên nổi lên có vài bạch phát không có nửa điểm điểm bào cư như vậy đột nhiên xuất hiện phóng phật một trong nháy mắt dịch thần già đi rất nhiều tựa như lưu tinh hệ thống phở dễ đ ổ m thân thể đang bị cựu vi đa trọng công kích bắn chúng phía trước ở giữa không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện biến h ó a lớn một trận phóng phật chiến cơ lại phóng phật là vũ khí một dạng tên là lưu tinh hệ thống cơ động vũ khí nền tảng xuất hiện tại phở dệ đổm trong thân thể vào một giờ g ư ớ ở tối cường hỏa lực ở lưu tinh hệ thống xuất hiện trong n g a y mắt lưu tinh hệ thống mở ra tất cả pháo môn đồng dạng phở dệ đổm cũng mở ra bốn tòa pháo môn theo hết thể pháo môn mở ra dịch thần trên đầu lúc đầu chỉ là có vài tóc bạc đ ố n g nhiên trong lúc đó tăng nhiều bắt đi h i ệ n nhiên ở nơi này một hồi cùng cổ nổ hạ chiến tranh ở giữa hắn liên tiếp không ngừng sử dụng giờ dị ở tiêu hao tế bào tuổi thọ di chứng rốt cuộc xuất hiện bê ngoài n của hắn rốt cuộc bắt đầu sinh ra tế bào thọ mệnh quá độ tiêu hao xuất hiện trước giờ biến chất âm ấm hết thể pháo môn mở ra trong nháy mắt ở một giờ dị ở tăng phúc hạ uy lực đạt tới cực hạ bốn đạo cao năng lượng co rút lại hòa tuyên pháo lưỡng đạo pháo điện tử lưỡng đạo tờ lạt mạ pháo bảy mươi bảy miếng minh hà đối với hạm phi đạn trong nháy mắt phóng ra từng đạo ánh sáng trói mắt bó buộc một đoàn phô thiên cái địa phi đạn trong nháy mắt phát xạ ra ngoài bao trùm cựu vĩ thậm chí bao trùm cựu vĩ quanh mình rừng rậm đây hết thể đều ở đây trong một sát na sản sinh biến hóa nhanh đến nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tô đều có điểm đáp ứng không x u y hệ thậm chí trong lòng hắn bộ phận còn chưa kịp sản sinh thi triển phi lôi thần thuật ý niệm trong đầu cựu vĩ vi thú ngọc mười một k h ỏ a đại hình tiên thuật cựu vĩ dạ s ẻ n gẳng giống như trang bị lưu tinh hệ thống phở dễ đ ồ n b ộ c phát ra toàn bộ hỏa lực va chạm kịch liệt cùng một chỗ câu mười điểm ầm ầm hai cổ lực lượng hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt lập tức hóa thành một viên thôn tính tiên diệt hết thể năng lượng q u a n cầu nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ một k í c h mạnh nhất dịch thần thao túng lưu tinh phở dễ đ ồ n một k í c h mạnh nhất đem phương viên mấy cây số đều san thành bình địa chẳng ai nghĩ tới mắt thấy đã bị cửu v ị đa trọng công kích phá hủy phờ dễ đ ồ n cư nhiên ở cuối cùng phút chốc phóng xuất ra như vậy công kích ngay cả nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đều bất ngờ âm âm quang cầu không ngừng va chạm thẳng đến cực hạn sau đó hoa heo ngất trời q u a n g trụ một mạch cờ hờ a vân tiêu bầu trời vân thải không khí bốn phía toàn bộ trong nháy mắt bị rút sạch t r u n g quanh không gian hoàn toàn lâm vào một mảnh chân không dải đất như bão một dạng sóng sung kích đem phương viên mấy cây số ra hết thể đều thổi bay đi ra ngoài không ít cổ nổ hạ nghỉ dạ cùng xa nhẫn càng là trực tiếp bị đánh bay lên các lộ bị y chưa bị diệt hết thể năng lượng ở lần lượt va chạm kịch liệt sau đó triệt để tiêu tán rơi sau đó mọi người mới nhìn đến một cái phóng phật bị vẫn thạch va chạm đi ra hố to sau đó chỉ còn lại có một vùng đất càn cối phóng phật nơi đây không phải rừng rậm khắp nơi hỏa quốc mà là sa mạc khắp nơi phong quốc lực lượng cường đại như vậy để song phương giao chiến nỉ giả cũng vì đó sợ hãi nhưng bọn họ lúc này đều bất chấp những thứ này mà là tìm kiếm phóng xuất ra như vậy lực lượng dịch thần đám người bất kể là xạ rủ tô bỉ vẫn là cả rủ ra bọn người biết một mảnh kia chiến trường chính giữa thắng bại hoàn toàn ảnh hưởng trận này thắng bại của chiến tranh phóng nhãn nhìn lại phía dưới bọn họ đều phát hiện dịch thần cường đại khí phách trang bị lưu tinh hệ thống p h ở dễ đổm đã bể nát hơn phân nửa Phờ dễ đồn cùng lưu tinh hệ thống bên cạnh thân tử đều cơ hồ không thấy đầu cũng không thấy khoang điều khiển trở xuống bộ phận cũng biến mất không thấy có thể nói là chật vật đến mức tận cùng có thể nhường cho cổ nổ hạ nghỉ dạ nhóm sợ hãi là bên kia bọn họ nhìn không thấy cựu vi thân ảnh h i ệ n nhiên cựu vi thân ảnh trực tiếp mới vừa rồi một kích ở giữa bị bể nát cầu thả cầu vật tốt